Thâu Thiên chỉ đạo tập một ô mười Nhi cùng Phương Hành mới là một chuyện to gan lớn mật, trong lòng có chút lo sợ, do dự có nên dẫn Phương Hành đến gặp tộc trưởng hay không? Nhưng nhất thời lại không biết nên nói như thế nào, thế là trước tiên mang hắn vào trong phòng của nàng, còn Phương Hành thì lại vô cùng quỷ quái. Trên đường đi, chỉ nghĩ không biết bảo cố phụ Tang Sư ở đâu, cho nên không thèm để ý đến chuyện có bái kính tộc trưởng Kim U tộc hay không, mặc cho ô Tăng Nhi dẫn hắn bay đằng trước đến cung điện cũ trên sườn núi phía tây phủ Đăng Sơn, đó là khuê phòng của Otangi. Có hai nữ tử là Chuột Trinh, Mỹ Thanh Mục Tú hầu hạ. Otangi bảo các nàng pha trà, sau đó thảo luận tìm phương pháp giải cứu Đại Kim Ô. Tô Xin tin cơ tỷ tỷ hỗ trợ là việc không có khả năng. Việc cấp bách hiện giờ là phải tìm ra cách khác để cứu được tiểu huynh đệ ta, chỉ có hai phương pháp sau. Một là nghĩ cách chứng mình biểu cao bị người ta hại, ta cảm thấy mấy tên Ngày mở tiệc chiêu đãi kia Dường như là biết gì đó Nhất định có liên quan đến siết hạt yêu vương Phải nghĩ biện pháp bắt đến bọn họ Như vậy sẽ có cơ hội lấy được lời khai Chứng minh biểu ca ở trong sảnh Thứ hai, thông qua một số người liên quan Để có thể giải, hoa giải Chỉ cần có thể mời Không, chỉ cần mấy vị đại nhân vật có sức ảnh hưởng Tại yêu đỉnh lên tiếng Vẫn có hy vọng biểu ca được thả ra Khỏi thâm uyên đại ngục Có điều nghĩ lại Ngươi là nhân Tu Làm sao biết được đại nhân vật nào ở yêu đỉnh Cho nên chúng ta chụp cách thứ nhất Ngươi chuẩn bị bắt đầu tra từ người nào Có định ra kế hoạch gì không Nàng tự nói cả nửa ngày Nhìn dáng vẻ không im lòng của Phương Hành Thì thờ phi phò đá Nghĩ cái gì đấy Nghĩ bảo cốt của ngươi để ở đâu À Phương Hành thuận miệng trả lời Bỗng nhiên ý thức được điều gì đó Tức giận nói Ngươi dám đá ta Ô Tăng Nhi cũng trừng mắt Ngươi dám để mắt đến bảo cốt vụ Tăng Sơn chúng ta sao À chỉ đùa một chút thôi Ta chỉ muốn tham quan thôi mà Lúc này Phương Hành mới ý thức được Mình lỡ miệng, cười hắc hắc Phủi mông đứng hiền Có gì ăn không Ô Tăng Nhi thực sự bó tay nói Biểu ca đáng thương của ta Còn trong hắc uyên đại ngục chịu khổ kìa Vậy mà ngươi còn tinh thần ăn uống sao Phương Hành nói Không ăn no làm sao mà nghĩ cách cứu hắn được Trên đạo đài ta chưa được ăn no Còn mẹ nó toàn là trái cây Ô Tăng Nhi không có lời gì để nói liền sai chuột tinh qua nhà bếp trộn một con dê. đối với hai con chuột tinh thì việc này khá là quen thuộc. không bao lâu sau, liền khiêng nửa con dê tới, chứ có đều vẫn là còn sống, máu me đầm đìa. phương hành chẳng thèm đụng chối, đụng tới, lại bảo ô tăng nhi thổi cho bản mệnh chân viêm, đốt lửa ở trong khui cát nướng thịt đến khi thị, chín cắt ăn được. ta nói này, một thân tu vi của kim túc tử ở yêu tộc của các ngươi cũng xem như là không yếu, kim ô tộc các ngươi lại bỏ mặc hắn bị giam sao? vừa ăn, phương hành vừa hỏi. chẳng mấy lúc nào, ô tăng nhi cũng đã ngồi xuống, vừa ăn thịt nướng, lại vừa thở dài nói: với thực lực của với tuổi tác bây giờ của biểu ca, có thể xem như là tài năng xuất chúng. ở trong tộc, nhiều trường lão đều hy vọng hắn sẽ quật khởi kim ô tộc. nhưng huynh đệ, nhưng huynh ấy bị người ta bắt được, trực tiếp tống vào trong hắc uyên đại ngục. ai có thể cứu được hắn chứ? chúng ta là kim ô nhất mạch, cũng có yêu tiên lệnh năm đó, kim ô tiên tổ lưu lại. Thế nhưng có thể đưa ra yêu cầu với yêu đình nhưng có người nói ưu tiên là căn cơ của kim ô tộc chúng ta không thể tùy tiện sử dụng huống hồ bộ tộc kim ô đã xuống dốc rồi lần này đại ca đắc tội với thích hạt chân nhân cùng hắc mộc lĩnh cho dù có lấy yêu lệnh ra thì cũng chưa chắc bọn họ để mặt đâu đời là vậy mà phượng hoàng gãy cánh còn không bằng gà lão tổ các ngươi chết quá lâu rồi ai có để ý tới hắn chưa phương hành gật đầu lên tiếng miệng nhai miếng thịt lại nói tiếp thập đại trưởng lão có thể cứu hắn sao? Âu Tăng Nhi gật đầu nói, đúng vậy, yêu đình thập đại trưởng lão chính là những người được cộng đồng của các bộ tộc ưu tộc đề cử ra nhằm xử lý chuyện đại sự ở trong ưu tộc. Mỗi vị đều đức cao vọng trọng, rất được sùng kính. Lúc trước biểu ca ta bị nhốt ở trong Hắc Uyên đại ngục, nghe nói cũng vì Hắc Mộc Linh có quan hệ khá thân với một vị trưởng lão nào đó. Nhưng dù sao chuyện của biểu ca ta chưa xem xét chính thức. Nói kết các, nếu có trưởng lão khác lên tiếng đương nhiên đã có thể thả một biểu ca ta ra. Điều kiện tiên quyết là trường lão kia phải thực tâm húi thở, đồng thời phải tìm một lý do thích hợp nữa. Nếu không kẻ dưới không phục tùng sẽ trở thành người đối đầu với hắc mộc lĩnh. ờ, thập đại trường lão có lai like lịch như thế nào? Thập đại trường lão có xuất thân khác nhau, nhưng không phải là đại năng yêu tộc ta. Tu vi đều là kim đan đỉnh, tuổi tác cũng khoảng hơn 600 Theo ta được biết chỉ có một người xuất thân từ thanh khâu sơn. Có người được thanh khâu sơn, nâng đỡ lên Còn có một người xuất thân từ thanh nhai sơn, đại bằng nhất tộc Còn có hai người quật khởi từ tiểu tộc nhỏ Nhưng tu vi khá mạnh, chiến tích chiến tích rất khốc liệt Ngoài ra còn có một người thuộc sư tộc Một người thuộc viên tộc Một người thuộc lý tộc Một người thuộc là thử tộc Người thứ 10 là nhân tộc Có điều 3.000 năm trước đã kết giáo khá tốt với yêu tộc Kỳ tộc này phát triển gắn kết cùng với yêu tộc Hắn chính là người nhuốt biểu huynh của ta vào hắc uyên đại ngục Nghe người ta nói Quan hệ giữa hắn cùng Hắc Bộc lĩnh vô cùng thân thiết <cười> Khá khen cho tên phản bội Phương Hành cười hì hì Cũng không thèm để ý tới Tự mình tính kế Đang trao đổi chợt bên ngoài điện có tiếng chuyển tới Tàng Nhi mội mội đã về rồi sao Ô Tàng Nhi nghe tiếng nói này Nhất thời kinh hãi Nhảy dựng lên như là ngồi phải lửa, Tớ Phương Hành nhắc vào phía dưới giường Phương Hành giận dữ hất tung nàng ra Nắm vào thanh giường kêu lên Người muốn làm gì Ô Tàng Nhi thực sự muốn khóc Tình hát của tên Phương Hành này đã khiến cho nàng Muốn giấu cũng không giấu được Quả nhiên người ngoài lập tức kêu lên Tại sao lại có tiếng nam nhân ở bên trong Giọng nói vừa dứt Một quả cầu màu đỏ đột nhập vào điện Hóa thành một thanh niên gầy gò Dung mạo xấu xí Chân thấp chân cao đi về phía trước Xem ra người này bị thọt. Vừa vào ở trong điện Y đã nhìn thấy Phương Hành ngồi gần để thịt nướng ở bên đống lửa, Ánh mắt ngoan độc nhìn Phương Hành quát Dã hắn tự, từ từ đâu tới? Sao dám đột nhập khuê phòng của ta như muội muội của ta? Vừa quát đêm, tay phải gầy gò đưa về phía trước muốn chụp lấy phương hành, đẩy hắn ra xa. Chỉ có điều có dẫn lực thuật phát huy, ngoại trừ ngọn lửa ở phía trước người phương hành lắc lưu một chút thì cũng không có gì biến hóa. Phương hành như người, liếc nhìn hắn ta một chút, thẩm nghĩ. Người chỉ là một chút cơ, cũng muốn ra tay tóm lấy ta sao? Nằm mơ đi. thanh niên kia cũng lấy làm kinh hãi lảo đảo lui về phía sau 60 bước, chuẩn bị tư thế chạy trốn, sau đó hét lớn. "Ngươi là ai?" Phương Hành không thèm để ý tới gã, cố nhẫn nhịn không đánh gã, vì đứa này thuộc Kim Ô tộc, địch ta khó phân biệt. Lúc này Ô Tang Nhi vội từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng chặn giữa hai nam nhân, nàng vội kêu lên. "Đừng có động thủ, đừng động thủ, hắn được bọn đưa tới bằng hữu dân tộc của Kim Lục biểu ca, lần này là đến để trao đổi tìm cách cứu Kim Lục biểu ca đấy." Nhất điển huynh đừng có thấy rắn vẻ hắn không được tốt Thực chất tu vi của hắn đã là kim đan Huynh động của hắn chỉ thiệt thòi thôi Phương hành nghe nàng nói Vô cùng bất mãn Hắn trường mắt nhìn ô tang nhi Thật muốn bóp cái cổ của nàng ta Để giải thích xem cái gì gọi là rắn vẻ không được tốt lắm Rắn vẻ quán không phải là rất tuấn mỹ vô song sao Sao đại sắm so hắn Với con ma xấu xí như thế này Bạn của kim lân hóa Nghe thấy nam nhân xấu xí Tên nhất điển kia kinh hãi Nhìn lướt qua Trong lòng hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của Phương Hành. Chân khập kiễn, chậm rãi lưu về phía sau mấy bước. Đột nhiên bay ngược ra, rời khỏi cung điện. Sau đó thành một con quạ gầy gò xấu xí, bay lên không trùng hồ to. Nhân tộc, có thích cách nhân tộc tiến vào tộc địa ta. Giọng nó hấn khàn khàn, rất khó nghe, nhưng dùng sức lập tức truyền khắp tộc địa. Sao huynh ấy luôn như thế chứ? Ô Tàng Nhi tức giận dậm chân, muốn bay ra ngoài ngăn cản, nhưng lại bị Phương Hành kéo lại cười nói. Thì ra tên con quả đen kia Là Kim Liên Hoa <cười> Khó trách hắn nhất định Không chịu nói tên thật của cho ta biết Hỏi thế nào cũng không nói Mà chỉ nói là Kim Lục Tử Thì ra đường đường là Đại Kim Ô Mà lại lấy cái tên như là Con Gái <cười> Ô Tăng Nhi giờ khóc giờ cười dậm chân nói Việc trước mắt quan trọng như vậy mà ngươi còn quan tâm đến việc này sao Người vừa rồi là biểu ca của ta Con trai độc nhất của tộc trưởng Tam Thúc Luôn có thói quen đâm thọt Ta phải nhanh biến giải thích với tộc trường mới được Cứ để mặc hắn đi. Phương hành xem thường nói, trong lòng hắn đã có tính toán, cũng không để bộ tộc Kim Ô này vào mắt. Yêu tộc của mấy nhân tộc, có ân oán cực sâu. Ngẫm lại, chính hắn có ân với thanh khâu sơn, nhưng người ta vẫn không chút khách khí phản bội hắn. Bộ tộc Kim Ô cũng không nhớ để hắn cùng đại Kim Ô có ân tình. Dù sao đại Kim Ô đã bị nuốt vào trong nhà tù, mà bọn hắn còn thấy chết không cứu, huống chi một người ngoại tộc như hắn. Nói cho cùng, muốn có quan hệ vững chắc, vẫn phải xem tới lợi ích. Trong lòng hắn đang nghĩ thông suốt vấn đề Đối với phản ứng của bộ tộc Kim Ô này Cũng không cần để ý đến Tùy cư hành động thôi Nghĩ như vậy, hắn vẫn ngồi ở đó ăn thịt nướng Còn Ô Tăng Nhi thì lại vội vàng bay ra ngoài Qua thời gian uống cạn một trung trà Tiếng người dần dần đáo nhiệt Ôn nào không chịu nổi Bất chợt có bốn vị yêu tu Khi tức Kim Đan từ trên trời giáng xuống Trong đó có một người trẻ tuổi Ba người còn lại đều già hơn Xăm già thọ nguyên còn lại Không nhiều, mà tôi vi trên người cũng không thâm hậu Chỉ là kim đan trung kỳ Ở bên trong Các ngài đi xem mà xem Người này là tu sĩ nhân tộc Lại được tăng như mội muội trực tiếp mang vào tộc địa của chúng ta Như vậy không phải là vi phạm và tổ huấn giáo Thật sự rất quá phận Phụ thân Các vị trưởng lão màu, màu bắt hắn đi Con quả chọc lông xấu xí kia Bay lên không trung lao oai oái Tộc trưởng dương trưởng lão Ô trưởng lão Vũ trưởng lão Nhăm trưởng lão dòng nói của ôi nhất điển vừa dứt, ô tàng nhi lo lắng thốt lên: các ngài đừng có nghe nhất điển nói lung tung, người này bên trong thực ra là bằng hữu của lục biểu ca. vì biết lục biểu huynh gặp phải chuyện nên không đại hiểm nguy đã tìm cách đến đây cứu viện, hắn không vụng trộn tiến vào mà đã gặp căn bá bá rồi. có điều cháu chưa biết nên giải thích thế nào cho tộc trưởng chuyện này. cộng thêm trời đã tối, cháu mới không dặn hắn đến, sợ cuối ngày tộc trưởng nghỉ ngơi. ôi nhất điển nói lớn: hừ, kim linh hoa có bạn là nhân tộc sao? Uổng cho muội nói thay Kim lân hoa này ở nhân tộc chưa được 10 năm Nhưng lại học được một nhân thân tà pháp trở về Không phải vậy sao thuật được quán có thể vượt qua được ta được chứ Hắn lại làm bạn với nhân tộc Càng không phải là đồ gì tốt Nói không chừng Sẽ mang đến đại họa cho phụ tăng xâm chúng ta cũng đi Phụ thần Ba vị trưởng lão Nhanh chóng đập chết cái tên kia đi Rồi nói chuyện sau. Phương Hành ngồi bất động ở trong khuê phòng của ô tăng nhi Cẩn thận nướng thị Động tĩnh bên ngoài đều nghe không xót gì Lại phát hiện cái lúc tên Ô Nhất Điển kia nhắc tới kim lục tử, trong lời nói rõ ràng có sự ghen ghét. Phương Hành cũng biết, Ô Nhất Điển là người có thiên tư cao nhất trong thế hệ mấy người kim lục tử. Chỉ tới lúc tu hành lại nôn nóng gấp gáp, kết quả đả thương căn nguyên, không chỉ khiến cho tu luyện chậm lại, mà thân thể cũng trở nên cực kỳ yếu ớt Hiện tại tu vi của gã đã kể ra trúc cơ trung cảnh đã 3 năm, không có chút tiến bộ. Ngay cả nhà đầu lông vàng u Tăng Nhi thì năm ngoái cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 6 vượt qua cả gã. Thời điểm đại kim ô trở về tộc điện, ô nhất điển nhìn thấy biểu đệ rời khỏi tộc nhiều năm vẫn chưa hóa thần tướng, vẫn chưa hóa nhân tướng, nên không để gã bằng mắt, dùng ngôn từ để khiêu khích. Kết quả không ngờ thực lực đại kim ô có thể so với kim đan, một cánh quạt qua có thể quấn lên kình phong, khiến cho ô nhất điển bay ra hơn 10 dặm, cả thân thể đều mắc ở trên vách đá, không thể xuống được. Trong trận chiến đó, kim ô lại khiến toàn bộ gia trẻ gái trai phủ tang xuân chấn kinh cho thành hậu bối đáng chú ý nhất. Hai người các ngươi đều im lặng cho ta. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên. Cùng lúc đó một bóng người đáp xuống phía trước cung điện, cất bước đi vào. Phương Hành không ngẩng đầu lên, cự kiếm sắc sắc đã xuất ra, đặt ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra kiếm đánh qua. Còn nói cảnh giới cái gì chứ? Hiện tại phù tang sơn đã xuống dốc rồi, người có thể khiến hắn bị uy hiếp cũng không nhiều. Sau khi Lục Nhi trở về. Từng nhiều lần đề cập hắn có một vị hào hữu của nhân tộc, rất tán thưởng người này. Nó nói, sau này dù có gặp chuyện gì, nếu ta bó tay không giúp được, thì sai người nhắn lại cho vị hào hữu nhân tộc của nó, nhất định sẽ có hy vọng. Chỉ cần nó không chết, một năm hoặc ba năm, khi vị hảo hữu kia đến yêu địa tìm nó, chính là lúc có thể thoát được. Người đến nhẹ nhàng kiếm lên, đi đến trước mặt của Phương Hành, ngồi xếp bằng. Người hào hữu này, chính là đạo hữu sao? Phương Hành nghe trong lời nói của ông ta, không có để ý, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên. Thấy trước mặt hắn là một nam tử gầy gò, mặt trắng không dầu, trên người mặc bộ áo bào xanh, tu vi kim đan hậu kỳ. Hắn chắc hẳn là tộc trường ô cổ mộc của kim ô tộc, mặt đang mà ô tăng, tăng nhi đã nói. Cũng chính là tam thúc của đại kim ô, hoặc họ ô, hoặc họ kim. Từ trong trên có thể đoán được người này là người ở ô tộc. Con <cười> quả chết tiệt này ở nhân tộc, Đúng là không có bằng hữu nào khác Chỉ có mình ta Phương Hành cười ha ha một tiếng Thấy tộc trường khách khí Hắn liền buông thiệt nướng ra Chắp tay chào hỏi Đạo hữu không sợ gian nguy chạy đến yêu địa cứu tộc nhân kim Ô, Trong lòng ô cổ một ta vô cùng cảm kích Tàng Nhi suy yếu Tàng Nhi suy nghĩ quá nhiều Nó lo lắng ta xin lòng ghen ghét Không chịu đi cứu lục nhi Nên mới không yên lòng đưa người đến gặp ta Ô Cổ Mộc ta thẹn vì làm tộc trưởng bộ tộc Kim ô như đã khiến cho người ở trong tộc hoài nghi sự công bằng của mình. Ta thật hổ thẹn, khiến đạo hữu trêu cười rồi. Ô Cổ Mộc lần nữa nói ra những lời này với thái độ thẳng thắn vô tư, khiến cho Phương Hành ngẩn ra. Nói vậy, ngài dự định cứu Kim Lục Tự sao? Sau khi ngẩn ra, Phương Hành liền trực tiếp hỏi. Hắn không phải là người dễ bị lừa, dù Ô Cổ Mộc còn nói dễ nghe thế nào. Nếu không chịu cứu người thì cũng chính là nói nhạc Ô Cổ Mọc nghe vậy Chỉ biết cười khổ Lục Nhi là người có thiên phú tốt nhất Của bộ tộc Kim Ô Là hy vọng để bộ tộc Kim Ô chúng ta quật khởi Ta không cứu nó Không phải sẽ biến thành trò cười sao? Nói ra Tộc ta có một cái yêu tiên lệnh Có thể đưa điều kiện với yêu đình. Lúc đầu ta định dùng yêu tiên lệnh để cứu nó Nhưng chỉ tiết phù tăng nhất bạch Đã quá xuống dốc Yêu tiên lệnh này Được bao nhiêu người tán thành Mang ra sử dụng không ai nói chắc được Để tránh chuyện ngoài ý muốn Ta phải tìm cách khác Ta có ý định đế ra ba viên tiên linh Tặng cho một trong yêu đình thập đại trưởng lão Là khô nhan chân nhân Nhờ bà ấy nói tốt cho nó Nhưng phải chắc đến chín phần cứu được Người ra mới tốt Ba viên tiên linh Phương Hải nghe xong hai mắt sáng lên Xuyên đã thốt lên Ngài giao tiên linh cho ta, ta cứu người cho Trong lúc nói chuyện Bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện khá đông người Trong đó có tam đại trường lão Cùng hai người ô Tăng Nhi Ô Nhất Điền đều hạ xuống Như cái tộc trường đang nói chuyện với Phương Hành Cũng không tiện đến cuối giày Chỉ đứng ở bên ngoài cửa Thời gian trôi qua khá lâu ba vị trường lão cùng đến cùng vội vàng tiến lên Trong tay cầm theo ngọc giản Sắc mặt cổ quái đưa cho ô cổ mộc Ô cổ mộc nhận lấy Rót thần niệm vào xem qua Nhất thời hơi run lên Cười khổ nhìn Phương Hành nói Đạo hữu. Vừa rồi Thanh Khâu Sơn nhất mạch Truyền ra mật tín tối Nói ở Thiên Phong Uyển Có một tên trộm lấy đi bí bảo của Hồ Tiên Cơ Gây náo loạn Thiên Phong Uyển Sau đó lại bắt cóc tiểu bối ô tăng nhi của tộc chúng ta Đã trốn thoát dưới mạng lưới bao vây trùng điệp Hiện tại đang bị Thanh Khâu Sơn truy bắt Nói đến đây Nhìn Phương Hành vẽ mắt kinh dị Muốn nói lại thôi Phương Hành cười ha ha Chỉ mũi mình nói Không sai chính là ta những lời này nhất thời khiến ô cồ mộc không biết nói như thế nào mấy vị trưởng lão khác cũng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng <cười> phụ thân xem đi tên này là họa tình đấy hắn dám gây chuyện ở thiên phong uyển đây chẳng phải là tìm đường chết sao phụ thân mà bắt giữ hắn đi giao cho thanh khâu xuân xử lý nói không chừng còn để có thể kéo dài mối quan hệ công chúa hồ tộc kia là người đẹp nhất yêu tộc nàng ta thường xuyên tổ chức yến hội nhưng chưa lần nào mời con nếu giao tên này cho nàng nói không chừng yến hội lần sau sẽ mời con tham dự đấy đến lúc đó có thể nhân cơ hội kết bạn với nhiều đại nhân vật hơn. Tay của ô nhất điện tính thật, sau khi nghe được thì hai mắt tỏa sáng kiểu lớn. Im ngay. Ô quả mộc nhướng mày khiển trách một câu, vô cùng tức giận, làm cho ô nhất điện run lên, không dám nói thêm lời nào. Đạo Hiểu trề cười rồi. Ô quả mộc nhìn Phương Hành lúng túng chắp tay, à, không có việc gì, không có việc gì. Phương Hành đồng thời nhìn ông ta. Thầm nghĩ sinh một đứa con trai thế này Thì khiến cho người ta đúng là đau đầu. Ô Còn Mộc như mày suy nghĩ Do dự một chút kẻ nói Đạo hữu là bạn của Lục Nhi Chính là khách của Phù Tăng Sơn của ta Phù tang Sơn chứ không làm cái loại chuyện bán bạn cầu vinh Thêm vào đó Người mạo phạm lợi ích của Thanh Khâu Sơn Không phải lợi ích của Yêu Tộc Trước khi mọi chuyện rõ ràng Ta để người ở lại Phù Tăng Sơn Cũng không xem là lỗi gì nào Phương Hành nghe xong Thì hai mắt sáng lên Thầm nghĩ tộc trường Kim Ô Tộc nói lời này thật là quá hay. trường lão đưa ngọc giành, tôi bỗng nhìn nói, tộc trưởng hãy nghe thầy lão hủ nói một lời. bây giờ thanh khâu sơn đã huy động nhân mã khá lớn, nhất định là muốn bắt bằng hiếu này cho bằng được. với sức mạnh của phù tăng xuân chúng ta, sợ khó mà bảo vệ vị bằng hiếu này trước thanh khâu sơn. tộc trưởng kim ô tộc lạnh giọng cờ một tiếng, vô phòng phong thỏa tin tức vị đạo hiếu này đến phù tang xuân chỉ nói chưa bao giờ nhìn thấy, dù thanh khâu sơn có mạnh mẽ hơn nữa. Thì cũng chỉ giống Phù Tăng Xuân là một trong cổ yêu bát mạch bà thôi Chẳng lẽ bọn họ dám không để đến ánh mắt của thiên hạ xông vào Phù Tăng Xuân chúng ta lục soát tìm người sao Cổ tiên lệnh vẫn còn ở nơi này Của chúng ta đó Vị trưởng lão kia nghe vậy Thì lập tức gật đầu đồng ý Không nhiều lời Phương Hành thở dài một hơi Cười nói Tộc trưởng tiền bối đã nói như vậy Tiểu chất rất đa tạ ngày Cũng không cần quá lo lắng Thanh Khâu Xuân chỉ là muốn đến bắt mình ta Còn ta đến nơi này cũng chỉ muốn cứu lục kim tử. Như vậy đi, chúng ta thương lượng phương pháp cứu cậu ta cụ thể một chút. Cho đến khi kim lục tử trốn thoát, mục đích của ta đã đạt được. Chỉ cần thấy mặt quán, ta sẽ rời khỏi yêu tộc. Thành khâu xuân có bản lĩnh thì cứ để bọn họ đến lạc nhật đại mạc mà bắt người. Ô Cầu mộc nhẹ gật đầu, liền mời Phương Hành đến đại điện kim ô nhất mạch ngồi nói chuyện. Dù sao, ở khuê phòng ô Tăng Nhi, đại khách thì có vẻ kim ô nhất mạch không biết để nghĩa. Phương Hành vui vẻ đồng ý cùng nhau rời đi. hắn nhìn thấy ở đại điện đã bày sẵn bàn tiệc, liền cùng với tộc trưởng và hai vị trường lão ngồi ở đó. ô tàng nhị thì không có tư cách ngồi cùng, chỉ trốn ở sau rèm nghe trộm bọn họ nói chuyện mà thôi. tộc trưởng, nó vẫn mua chuộc một vị yêu đình trường lão, vừa dùng yêu tiên lệnh cứu kiêm đục tử đã ăn mày thế nào rồi? uống xong vài chén rượu, phương hành lên tiếng hỏi. ô cùng một nói, đã phải sứ giả có bái kiến khô nhan trường lão. Còn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn Nhưng cũng không có vấn đề gì Bà viên tiền tinh kia Cũng xem như là thành ý rất lớn của Kim ô tộc chúng ta rồi Ta không tin bà ấy, không động lòng Phương hành như suy nghĩ điều gì nhẹ gật đầu bỗng nhiên lại nói Có nắm chắc nhiều không? Ô cầu một nói Có tác dụng uy hiếp của yêu tiền này Lại có được một vị trưởng lão nói tốt cho hắn Hai điểm này cũng nắm chắc khá lớn Chỉ ít cũng nắm được 7 phần có thể cứu được lục nhi Chỉ hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Phương Hành gật đầu nói Nếu lại có thêm một vị trưởng lão nói tốt thì sao Ô Cổ Mộc ngẩn ra Hiện nhiên chuyện này có chút không ngờ Đột nhiên bên ngoài ồn ào huyền áo Kinh hoàng vô cùng Lại có một người chứng thù ngoài núi Lào đảo lao vào hết tấn. Tộc trưởng Không xong rồi Có người đánh tới cửa Nó muốn phù tăng sơn Chúng ta lập tức giao tên trộm chí bảo thanh khâu sơn Là gian tế nhân tộc ra Nếu không Nếu không sẽ tấn công núi chúng ta Ô Cổ Mộc vô cùng giận dữ Vỗ bản ngọc Hồ tiên cờ có lá gan như vậy sao Dám tấn công phù tan sơn của chúng ta Tiểu yêu này Lắp bà lắp bắp nói không, không phải hồ tiên tử Là là tiểu bằng vương của cô nhận sơn Bà ngón tay kim sĩ tiểu bằng vương Dơ lên chuẩn bị hạ xuống Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng tàn khốc Yêu bình đại bằng nhất mạch Từng người đấu ý Hiên ngang Ánh mắt lạnh lẽo nhìn phù tan sơn nhất mạch Còn yêu binh Phù Tăng Sơn Nhất Mạch Cũng với trường lão thì sắc bạch khá thâm trầm Mang theo sự bi thương Bọn họ biết Sau khi trải qua cuộc chiến này Dù là thắng hay là bại Phù Tăng Sơn Nhất Mạch cũng sẽ hoàn toàn xuống dốc Đường đường là một trong cổ yêu Nhất Mạch Được truyền thừa mấy vạn năm Đã từng đi lên kim tiền trùng tộc Nhưng hôm nay lại bị một kiểu bối trúc cơ của cổ yêu Bát Mạch Dồn đến tuyệt cảnh khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng Những người bên ngoài đứng xem nghe lệnh Tiều bằng vương ta ban xuống pháp chỉ, Lát nữa sẽ tới thời điểm tấn công phù tăng Nếu các người thực xuất thủ tương trợ Tất cả châu báu có trong phù tăng sơn Sẽ chia đều cho các người Sau này khó khăn gì cũng sẽ được Tiều bằng vương ta giúp đỡ Lúc này Lão già bên cạnh kim sĩ tiều bằng vương Cũng truyền thần niệm vào hư không Vô số những yêu tu ẩn nấp ở xa Vì e ngại tiều bằng vương hung dữ Mà không dám đến gần Thì giờ hai mắt sáng liên Nhân đúc trái nhà đi hôi của Tuy mạo hiểm nhưng có lợi ích lớn. Làm cho chuyện này càng thêm nói nhiệt Không ai không thích Cả đám đều vung tay vung chân Chuẩn bị sẵn sàng Yêu bình mà kim sĩ tự bằng vương măng Mang tới ước chừng là trăm người Bên người có hai lão nô bộc Cảnh giết kim đan Khi thần niệm này phóng ra ngoài Không trung đã có không ít người Phóng khí tức ra khoảng mấy chục người Ở trong đó có hai ba người có khí tức kim đan Những khí tức này hơn phân nửa Là không có ý tốt với phủ tang sơn Lực lượng hai bên lập tức phân cao thấp Giờ khắc này, ngay cả trên mặt tộc trường Cũng lấy lên một sự bi thường dường như cũng có chút hối hận Ông không chịu ra bảo hữu nhân tộc của Đại Kim Âu gia Là vì muốn giữ lại tôn nghiêm của Phù Tăng Xuân Thời điểm ông làm tộc trưởng Phù Tăng Xuân nhất mạch đã khó mà vãn hồi thành thế Mang danh tiếng cổ yêu bát mạch Nhưng giờ mới cả thế lực yêu tu Phổ thông cũng không sánh được Càng như thế Ông càng nhớ đến vinh quang của tổ tiên Không lúc nào là không khát vọng Phần kiêu ngạo kia dấy lên trong huyết mạch của ông Đường đường là người kim ô tộc Sao có thể giao khách nhà mình ra chứ Chỉ chắc phần kiên trì vì tôn nghiêm của mình Lại khiến Phù Tăng Sơn mất đi một chút tự tôn sau cùng Nếu thực sự bị một tiểu bối trúc cơ dẫn người tấn công địa tộc Bộ tộc kim ô có mặt mũi mà xưng ở cổ yêu bát mạch nữa chứ Đạo lý này Ai cũng có thể hiểu Sau lưng ông Không chỉ có tam đại trưởng lão Thậm chí còn có một số cô bé nhỏ yếu Ở trong tộc như là ô Tăng nhi Cũng cưỡi mây mà lên Đứng sau lưng của ông thậm chí có một tiểu kim ô tu vi yếu ớt chỉ có linh động tầng 23 cũng vỗ cánh đến yêu ớt bay như là muốn tham gia vào trận chiến cuối cùng trước khi bị tiêu diệt để tỏ lòng tôn kính chỉ có cái tên con trai tâm não bất thường của ông là không thấy bóng dáng đầu thôi muốn liều mạng với bản tiểu tổ sao các người cũng súng sao san bằng phù tăng không cho ta kim ô nhất mạch khi thế yêu ớt lại không cách nào có thể lấy được chút lòng thương hại của tiểu bằng vương Trong tướng cười lạnh Vẫn muốn hạ ba ngón tay xuống Trong qua vào lúc này Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên Khoan đã Tuy giọng nói dùng sức không lớn Lại khiến cho chúng yêu tố khắp nơi đều như nghe được rõ ràng Vô số ánh mắt nhìn thấy Nhìn thấy một góc khác của phù Tăng Sơn Một nam tử đi ra Hai tay chắc vào sau lưng Chân đạp hư không chậm rãi đi tới Người này dáng vẻ thon gầy Khi thức trên người cũng không quá mạnh mẽ Chỉ có tu vi kim đan sơ cẩy mà thôi Nhưng phong thái lại thông xong Ở trên mặt mang theo nụ cười bại hoại Giống như là không nhìn thấy yêu tu đầy trời Uề oải đi tới Nhìn chăm chú ở trên người tiểu bằng vương Người chính là tiền gian tế nhân tộc Trộm cắp tiên linh trí bảo của hồ tỷ tỷ sao Kim sĩ tiểu bằng vương cũng giật mình Nở nụ cười lạnh Nhìn phương hành như là mèo nhìn thích chuột vậy Tù sĩ nhân tộc Nhìn có chút giành mảnh Cười ha ha nói Đúng thế Ta còn đi tiểu trên giường của nàng ta nữa Câu tự thú này khiến yêu tu khắp đầy trời ngẩn ra Chuyện tên tù sĩ nhân tộc này Trộm cướp tiên linh trí bào Của hồ tiên cơ Thanh Khâu Sơn Thì bọn họ biết Nhưng còn đi tiểu ở trên giường người ta thì chưa từng nghe Có điều thế người này nói thật như vậy Thì chắc cũng là sự thực Về mặt chúng yêu lộ về phức tạp quỳ dị Không ai biết nói gì Người, người muốn chết sao Nghe nói thần nữ trong lòng mình bị khinh thường Kim sĩ tiểu bằng vương tức giận đến đỏ mặt Bớt nói nhiều Ta đếm đến ba Các người đều quỳ xuống gọi ta một tiếng tổ tông Không thì ta sẽ cho các người biết chút lợi hạn đấy Phương Hành cũng không để ý tới y Mà từ từ đi qua Khi thế không hiện ra nhưng khẩu khí so với tiểu bằng vương Còn ngang ngược hơn Ngươi, <cười> Tiểu bằng vương ta tung hoành yêu địa Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người ngang ngược hơn ta rồi Kim ô tiểu bằng vương giận quá hóa cười Nhưng sát khí trên mặt càng hừng Càng lúc càng thịnh Hai tay nắm chặt Sau lưng hiền hóa kim sĩ Đương nhiên ta phải ngang ngược hơn ngươi rồi Còn mẹ nó Ngươi dựa vào lão tổ tông sau lưng mới ngang ngược Còn ta ngang ngược là vì Phương Hành chậm rãi đi về phía kim sĩ Tiểu bảng vương Giọng nói đột nhiên phát lạnh. Ta trời sinh đã thế Nói xong câu đó Hắn đưa bàn tay ra Một ngón nhẹ nhàng dưa lên Đồng thời quát to Ba một tiếng Quát ra số này Đột nhiên hắn liền xông ra ngoài Thân hình biến mất tại hư không Lại đột ngột vọt tới trước mặt kim sĩ điều bằng vương Gần trong càng tốc Chúng yêu xung quanh kinh hãi Chẳng ai ngờ một tu sĩ nhân tộc Vừa nói muốn hô ba tiếng Giờ mới chỉ hô một tiếng đã xuất thủ Càng không nghĩ tới Hắn lại trực tiếp thi triển na di thuật Hắn sử dụng na di thuật này Không phải là để chạy trốn Mà lại để tấn công Trò cười này cũng dám làm trước mặt ta Kim sĩ điều bằng vương Bị một tu sĩ kim đan bay thẳng đến trước mặt Vậy mà y hoàn toàn không sợ hãi Lớn tiếng hét lên. Lúc đó trước người huyễn hóa ra vô số lông vàng Một bộ lông vàng như là một thanh kiếm sắc Kiếm khí đại đặc Trong nhớp chớp mắt Nhoáng như là lông nhiếm bao vây cơ thể vậy Y có linh lực mạnh, uy thế mạnh So với kim đan bình thường không thua kém bao nhiêu Cùng lúc đó hai vị lão bộc không buông lòng cảnh giác, Cốn một trái một vài thi triển bí pháp cung kích phương hành Trong chốc lát Phong hành bị tầng tầng lớp lớp vây quanh. Bảo bối của mấy vị lão tổ cổ nhân, cổ nhận sơn, đương nhiên là có chỗ bất phạm, không có khả năng bị người ta dễ dàng đấu lại được. Có điều Phong hành cũng không có tính dựa vào mưu kế mà bắt tiểu bằng vương này, lần này hắn xuất thủ là muốn giáo huấn tên Giang Hỏa hậu bối của mình, còn vừa rồi trực tiếp đến ba là vì hắn người phải đến thêm. Đối mặt với Kim khí tiểu bằng vương, thi triển bí pháp đội bản 8000 kiếm, Phương hành cũng không thèm nhìn, trực tiếp đánh ra một quyền chỉ một thoáng hắn vận chuyển sơn pháp, ngưng thủ một nửa quyền ý đại sơn nhất bản. ở trên tay hắn như mang theo cự lực nặng mấy trăm ngàn cân, mang theo huyền hoàng thổ ý khó nói nên lời. một quyền đánh ra trực tiếp đánh vỡ tất cả kim vũ sắc bén trước người tiểu bàng vương. âm một tiếng, những hạt nhỏ li ti Mạnh vụn tràn ngập đều là do kim sắc kiếm vũ bị đánh nát hóa thành. một quyền này phương hành đánh vỡ kiếm vũ trước người của tiểu bàng vương, nhanh chóng hóa quyền đánh thành bát, lật tay chế tụ cổ quỷ. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí bí pháp hai tên lão bộc còn chưa kịp đánh tới trước người của Phương Hành. Quỳ xuống cho ta, nếu không ta đánh chết cái tên khốn kiếp này. Sát cổ Triều Bằng Vương như sách cổ một con gà, Phương Hành chạy ngược về phía sau, trực tiếp dùng nó ngăn chặn bí pháp mà hai lão tộc đang đánh tới. Hai lão bộc này nảy giật nảy mình, đồng thời nhanh chóng thu hồi bí pháp, gấp gáp thu lại linh lực, lại thêm cưỡng ép rút lại lực phản phệ và khiến sắc mặt bọn họ trở nên đỏ ửng như là muốn phun ra một ngụm máu tươi, có điều khuôn mặt bọn họ càng khiếp sợ hơn, như là hồn phi phách tán, nhanh chóng thả tiểu tổ ra. dám bất kính với tiểu tổ cổ nhận sơn, người muốn thần hồn ma diệt hay sao? hai người bọn họ dũng to, vừa vun vừa sợ, gầm thét văng vọng khắp nơi. đối mặt với sự xuất thủ của phương hành, phản ứng của bọn họ cũng không có chậm, phòng thủ cũng nghiêm ngặt hơn, nhưng cũng không thay đổi kết cục, tiểu bằng vương bị ăn bắt được. thật sự phương hành xuất thủ quá mức mạnh mẽ. Tốc độ cũng quá nhanh Thậm chí khiến hai người bọn họ xuất hiện một loại ảo giác Dù tu vi của bọn họ là kim đan trung kỳ Nhưng nếu Phương Hành xuất thủ Với hai người Bọn họ không kịp tránh thoát Ta đã nói đến ngược tới bà Các người phải quỳ xuống Không quỳ có đúng không Phương Hành nhắc nhấc tiểu bằng vương lên Lạnh lùng nhìn hai lão bộc nói Người Người có bản lĩnh thì giết ta đi Lão tổ sẽ chống ngươi thành trăm mảnh kim sĩ tiểu bằng vương bị Phương Hành nắm cổ khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tía, cắn răng gầm thét, mắt đầy hung quang. Giết ngươi! Phương Hành nhìn qua y, cười cười nói, ta không giết ngươi, kỳ thực ngươi là vãn búa của ta, nói không chừng, nên gọi ta một tiếng tiểu tổ. Có điều tiểu tổ ta nhìn ngươi rất không nào vừa mắt, cho nên, phải giáo huấn ngươi một chút, điều này không thể tránh khỏi. Nói xong, trong ánh mắt hoàng sợ của chúng yêu tù, hắn đột nhiên rơi một bàn tay lên, bốt một tiếng, Một tiếng kêu thanh thúy vàng lên Mặt của tiểu bằng vương xuất hiện dấu vết năm ngón tay sưng đỏ Cái tát này khiến cho tiểu bằng vương giật mình Hai lão bộc giật mình Phù Tam sơn giật mình Ngay cả yêu tu khắp trời cũng giật mình Tiểu bảo bối cô nhận sơn Đường đường là kim sĩ tiểu bằng vương Trước mặt mọi người lại bị người ta tát vào mặt xa. Chuyện này thực là quá lớn Quá lớn rồi được đến mức không thể tưởng tượng được Xíu diện như mấy lão tổ cổ nhận sơn Sẽ làm như thế nào Có điều việc khiến người ta sợ hãi vẫn là ở phía sau. Sau khi vào miệng, tù sĩ nhân tộc này vẫn không ngừng tay, trở lại vào một cái kiếp, tiếp tục đổi tay. cứ tiếp tục như thế lặp lại, lặp lại mấy lần. tiếng bùng bốc vang lên không ngừng như là tiếng pháo nổ, khiến thế giới của tiểu bàng vương trở nên u ám. chúng yêu tu có mặt nhìn thấy liên hoàn và này, thì thế giới thế giới quan bị đổ nát, từng người lầm bầm. xong rồi, trời sập rồi.